Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vì đừng vội trốn. Tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. chương 57 Muốn ngán tội, trốn cũng không được. Trong đại sảnh, đo ăn tên bà một chút xíu cũng chưa có đụng qua. Cúc nữ trong phòng tất cả đều nín thở, giam lặng đứng thẳng lưng. Thường hiền trong vậy. Càng phá khẩn trường, nhìn cửa thư phòng cắn răng đi vào. Vào cửa, thường ghi nhìn thấy tiêu phân trá, đang ngồi trước bàn đậm sánh xem xén cái gì đó, thường mặt thối quá, quả nhiên giống như lời tiêu hà, không biến ăn tức ở nơi nào rồi. Suy nghĩ một chút, dưới gầm trời này, chả làm cho hắn thức giận đại khái cũng chỉ có hoàng để lão tự. Không khỏi một lần nữa thầm thang Mình vận khí không tốt. Thật là nhà thủng còn gặp mưa suốt đêm, thuyền rắn còn ngược gió. Nô Tỳ ngu thường hy, tham kiến thái tử điện hạ. Thái tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Thường hy quỳ trên mặt đất hành đại lễ. Mình làm cung kính một chút, tránh cho người khác soi mỏi. Thường hy quỳ xuống, lập tức cảm nhận được đầu gối từng trận đau đớn. Chỉ có thể cắn răng kiên trì. Đầu cởi thấm xuống dưới, một chúng cũng không dám ngẩng lời chỉ chờ người khác nói một câu, nàng mời có thể đứng dậy. Nhưng là có tình hồi lâu cũng không có thanh âm truyền đến. Thần khi cảm thấy nhức đầu, bả vai cũng căng cứng. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nàng thật không thể chịu đựng được rồi. Mồ hôi từng giọt, từng giọt rơi xuống, nhưng là thần khi vẫn như cũ, không nghe được thanh âm tiêu vân cát. Xem ra hẳn không có ý định để cho nàng đứng dậy. Thường Hì cũng biết tình thói cầm thú này, chỉ muốn hành hạ nàng để vui vẻ. Chiếc anh khẽ cắn răng, đề cao thanh âm nổi. Ngô Tì Ngô Thường Hì tham kiến Thái tử Điền Hạ. Thái tử Thuyên Tế, Thuyên Tuế, Thuyền thiền Tuế. Lần này Thường Hì vẫn không nghe được thanh âm tiêu vân trá. Tuy nhiên lại có một tiếng búng lông bệnh một tiếng, thẳng tắp bài vào người nàng. Các người thần hy sung lên, tóc mặt nhất thời trở ở nền sàn trắng. Hai tay nắm đến xích sao, cưng nhiên, cầm bụt lông ném nàng. Được, nàng nhịn. Trên đầu chữ nhẫn là một cây đào, cái cả đào cũng phải nhịn, nàng nhịn. Thần hy cứ như vậy, duy trì tư thế quỳ gỏi. Không biết trải qua bao lâu, thần hy chỉ cảm thấy đầu gối đã không còn cảm giác, thật sự quỳ không được. Thân thể như một cái, ngồi sững trên mặt đất. Mồ hôi như trần chầu từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn đá. Xoa rọ bóng người đang ngồi ở đó. Dưới ánh đèn phán xả ra thử ánh sáng chói mắt. Tiều vần trái nghe được âm thanh này bớt chậm rãi ngẩng đầu lên. Thấy bộ dáng thường hì, đứng dậy từ từ đi tới, từ trên cao nhìn xuống nàng. Ánh mắt lạnh như băng túy ngài đồng làm cho người ta cảm thấy, từng sợ lông tờ cũng đang rét run lên. Thường Hy ngẩng đầu nhìn ánh mắt Tiêu Vân Cá vốn là tính cố đầu muốn nhịn, nhưng là vừa nhìn đến khuôn mặt ấy, đang liền muốn nổi đoá. Khẻ cắn răng đem lời nói ngút xuống, nàng còn chưa muốn đem tính mạng mình ra đùa. Tiêu Vân Cá ngồi rộng xuống, xuống nhìn Thường Hy, ánh mắt như bắp thạnh thốt qua mụn tìa lạnh lùng, yêu đạn không biết thân tình. Nhìn đến Thường Hy quật cường, ánh mắt lại trở nên phức tạp. Tiêu vân Cán hỏi lâu mới hỏi, lần này cô đã biết nhận tội chưa? Thì ra, hắn khổ khổ dây dưa là muốn nàng nhận tội. Từ khi thật ra là cảm thấy nàng một chúng cũng không có sai, nhưng khi nhìn đến tiêu vân Cán như thế này, chỉ sợ nếu không nhận tội, cuộc sống sau này cũng không được yên tĩnh. Nhưng cứ bắt nhận tội, nàng có chúng không tâm lòng. Đấy không phải là loại của nàng. Chương 58 Không thể làm gì đành cúi đầu Thường Hì có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của tiêu vân trá, đang không ngừng đảo trên người nàng. Nhìn chầm chầm mặt đất hồi lâu, Thường Hì chợt nghĩ đến ý tứ trong lời nổi của tiêu vân trá. Chẳng lẽ hắn cũng không muốn mang của nàng, mà chỉ muốn nàng của đầu. Càng nghĩ, Thường Hì càng thấy chữ này, quả thật chính là như vậy nhưng nếu thật sự là như vậy, thường hi cũng không hiểu được suy nghĩ của tiêu vân cát rồi. hắn không muốn giết nàng, mà chỉ muốn nàng nhận lỗi, đây là có ý gì? thường hi cảm giác nàng càng lúc càng không hiểu được tâm tư của tiêu vân cá. hắn là thái tử đông cùng cào cào đại thượng, mà nàng chỉ là một cung nữ tùy ti tiện, dưới bọn họ có hoàn cánh quá lớn. thật sự cũng từng xuất hiện những hầm nhàn sốc thần tập kém nhưng lại được lên hậu vị. Chỉ là... Hắn vụ thế chịu phong về tử phù làm hoàng hậu, chắc chắn là bởi vì thích nàng. Nhưng hắn làm ra chuyện này lại khiến thần dân nghĩ rằng hắn không hề quan tâm đến thân phận địa vị, cho nên mới có nhiều tài tử hàng môn điều mạng vì hắn mà cống hiến tâm sớt. Rịa phi yến, tất cả được phong hậu là vì nàng gặp được một hoàng đế đang trong lúc thất bại, buồn bật. Phải không phân biệt được thị phi, cuối cùng cũng phải chết trên bụng triệu hợp đất. Nhưng là, thường thì có thể tự xác định, vì đông cùng trước mặt này không phải là dạng người ngu ngốc. Chính vì vậy mà thường thì mới không hiểu rõ được tiêu vân cá. trong lúc nhất thời mà tỏ ra chừng chừ Cô còn rất quật cường, không chịu nhận sai. Thường thì nghe được lời nói của tiêu vân cá trong lòng căng thẳng. Nếu hắn không có ý định lấy mạng nàng, cái nàng cần gì? Phải đùa dẫn tâm cờ, về phần tâm tư của hắn. về sao tìm hiểu cũng không muộn, nghĩ tới đây, thường hì lặng tức nói: Nô tỳ biết sai rồi. Tiêu phân cá nghe vậy khẽ cười một tiếng. Vừa ngón tay trỏ năng lấy cầm thường hì, nhìn thẳng vào mắt nàng. Nhìn vào chỗ sâu nhấn trong ánh mắt nàng, còn đang chứa đựng sự chừng chờ. Tâm phục, khẩu phục, Thần Hì thật sự đã muốn cắn răng rồi. Câu hồ là từ trong kẻ răng mới miếng tha được một câu. Nô tỳ tâm phục, khẩu phục. Người sau với ta có quyền thể, có địa vị. Ta còn có thể làm sao? Đây không phải là hỏi nhảm sao. Lắm mắt từ phần răng láo lé, đứng dậy nói. Bạn thái tử rối bụng. Cái đây hầu hạ bạn thái tử dùng cơm. Thường Hì nhìn thân ảnh tiêu phần răng đi ra ngoài. Chứ đành phải nén răng đứng dậy đuổi theo. Chỗ đau gối vẫn như cũ trào đến khó chịu. Nhưng là nàng không thể vì chúng đau đớn này mà chọc chững vị đông cùng sáng nắng chiều mưa kia. Từ khi đi đến đường cùng, nước hồng thần hi cũng không buông thà ý chí sinh tồn. Chỉ người còn sống mới có hy vọng, không phải sao. Toàn bộ thức ăn đựng hầm nóng lại, lại một lần nữa bưng lên bàn. Thường Hì ở một bền cẩn thận hầu hạ, rốt ruột, chia thức ăn, nếm cành. Rất khó có được lớn, tuy vân vẫn không khi dễ thường Hì. Dùng xong bữa, lại tiến vào thư phòng. Thường Hì lại vỡ vàng đi theo mà mực sách giấy. Từng đến giờ tốt hay khác, buổi tối chưa có ăn. Thường Hì sống đói đến mất, bụng dán vào lưng rồi. Nhưng là vẫn như cũ, không nói câu nào, cuối đầu làm chuyện na làm cuối cuộn chờ được vị thái tử gia này nói, cô đi xuống đi. Thường Hì lúc này mới vợ tà ơn, không người lùi ra ngoài. Ra khỏi triệu huy điện mới thở ra một hời. Hì cảm thấy thần thân mệt mệt muốn chết, vừa quay đào lại liền nhìn thấy tiêu Hà đang nhìn về phía nàng cười. Thường Hì không khỏi lẩm tứng cảm thấy ấm áp. tiêu Hà sao muội lại ở chỗ này, buổi tối trưởng đêm sao? Chương 59 Nữa là hiểu lầm, nữa là tình. Những cơn gió đau hè mang theo chút ấm ám, tội tới hết trái mặt làm người ta ấm áp đến tận tim. Nhắc là trong phong khí còn còn khoảng hơn là nhiều dịu, khiến cho tâm hồn cũng cảm thấy thật thư thái. Triều Hà cười nói, Tối nay mùi không còn trợ, ngô tỷ tỷ, cái tử gia không có làm có dễ tỷ phải không? Mùi đã nói, tư gia còn phải người hẹp hòi nhìn thấy thị em đẹp đi ra muội cũng yên tâm hai người vừa nói vừa hướng phòng của thường hy đi tới thường hy nghe thế trong lòng chấn động nhưng cũng không nói ra chuyện mình bị phạt quỳ trong thư phòng chỉ đành phải cười lên tiếng muội nói không sai khách tự gia quả nhiên là người vô cùng độ lượng tiêu hà một chút cũng không nghe được hàm ý trong lời nói của thường hy tím lời cười ấy Lần này tốt lắm, tao cơn mưa trời lại sáng rồi, vì sao rút cục không cần lo lắng. Một tỷ tỷ còn chưa có dùng cơm, bản thu đã chuẩn bị cả rồi. Tới nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi, cho mừng tỷ đến trong cung, thế nào? Thường nghi lần này thật tựa là ngây ngẩn cả người, có chung khó hiểu nhìn Triều Hà. Nàng không biết tại sao Triều Hà cùng bản thu lại đối với nàng tốt như vậy chẳng lẽ họ chuyện không ghét nàng tào theo đạo lý mà nổi, nàng tiến vào đông cùng mang theo khuôn mặt xinh đẹp đã phải tạo thành uy hiếm rất lớn đối với các nàng chữ. tiêu hà nhìn thấy thần sắc thường hy cũng không giải thích gì cười nỗi ngu tỷ tỷ đến chúng ta đi vào trong thôi tiêu hà đưa tay đẩy cửa phòng thường hy vừa mở đi vào đã nhìn thấy trên bàn bày biện rất nhiều thức ăn Vãn thu đang ngồi đợi, thấy bọn họ đi vào, cái miệng kẻ nâng nói. Trở về vừa lốt, ta vừa mang thức ăn lên bàn vẫn còn nóng lắm. Nghe được câu này, thần hy không nhịn được, mà trái tìm thấy nhói một chút, để cho nàng có một loại tưởng niệm cảm giác gia đình. Thời điểm trước kia, đều là mẹ ở nhà chờ nàng, sau đó sẽ nói một câu, nghe vô cùng thân thiết. Thần hy cười đi tới, nhìn vãn thu nói ta thật sự không biết làm sao để báo đáp các muội, các muội, các muội vì sao lại đối tốt với ta như vậy? phải biết rằng ta chỉ là người đã đắc tội với thái tử Gia. tiêu hà cùng vẫn thu nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng. vạn thu là người rất trầm ổn, nhưng cũng không nhìn được nổi. tỷ nếu không đắc tội với thái tử già, bốn muội cũng không dám đối với tỷ tốt như vậy đấy. thường hi cảm giác giống như mình biến thành đứa ngốc rồi, một chút cũng không có cách nào hiểu được lời nói của người cá. Làm sao lại không đắc tội thế tử gia? khi họ không dám cùng mình thân cận. đây là ý gì? thường hi đang muốn mở miệng hỏi, tiêu hà lại cười nói: Ngô tỷ tỷ không cần phải hỏi, về sau tự khắc sẽ hiểu. Trướng dùng cơm đi, nhất định là đói bụng lắm rồi. Hai chúng muội vì chờ Ngô tỷ tỷ cũng còn chưa có ăn đâu đối chấp mất thôi. Thanh Hi nghe vậy, đồng cả làm gì khác là đè xuống gì vẫn trong lòng. Ba người ngồi đối diện, Bán Thua còn lấy ra một bình rượu, châm cho mỗi người một ly, sau đó dơ cao lên nói: Ngô tỷ tỷ, về sau chúng ta đều là người của Thái Tử gia rồi, nếu có chuyện gì, gì chúng ta nên cứu có nhau mới phải. Mồi mồi kính tỷ một ly cạn trớ. Mọi hôm đêm kia ba người uống rất nhiều rượu. Nói rất nhiều lời, thường thì vẫn không hiểu tại sao bọn họ đổi tốt với nàng như vậy. Sau này mới biết, khi ra ông trời đã sớm đem tất cả mọi thứ sắp xếp xong xuôi. Thì ra, có việc người muốn tránh cũng không thoát. Chương 80 Phi tiếp lần lượt vào trong cùng Mấy ngày kế tiếp, thường thì cũng không được tiểu hoán đi, tiểu Huy điện phục vụ. Chẳng hoa là ở trong phòng lặng lặng dưỡng thương. Đến ngày thứ tư, Phùng Viễn Thanh cười nổi. Ngu cô nương, tương thế của cô nương đã không còn đáng ngại. Nhưng về sao nhớ giữ không để bị lặn. Gặp lành quá sẽ bị đào. Cảm ơn Phùng Thế Y. Trần Hi vô cùng cảm kết. Mấy ngày này tận cực khổ cho ngài. Trần hy cười nổi. chân thành đối với Phùng Viễn Thanh biểu đạt lòng biết ơn. Phùng Viễn Thanh chỉ cười nhẹ. Thu tạm xong Hồng thuốc nói Một cô nương khách khí lệ đồ trời với người khác như vậy về sao nhất định sẽ có phúc lớn Từ khi không hiểu vì sao không diễn thành động chuyện hướng đề tài không đợi nàng hỏi kỹ liền đem Hồng thú đi ra ngoài trong lòng không khỏi buồn bực. Phúc lớn, chứ sợ là cả đời này cũng không dám hy vọng xa vời Nếu trở lại trong cùng là người khác nàng trước kia chưa từng cùng hẳn quen biết, nói không chừng thật đúng là có một chút xíu cơ hội. thế nhưng cái tử thông cung lại biến rõ ràng, nàng không phải đại gia về tổ, dành môn thuộc nữ gì. Dành môn thuộc nữ gì, tin tượng cá nhân của nàng, tốt bộ đều cho hẳn thế được. Sau này còn cái cơ hội gì nữa? Người nào còn dám thích một mảnh phụ? Nghi tới đây, thần hy không khỏi thở dài. Như vậy cũng tốt, chỉ cần nàng có thể an phận chịu rựng qua năm năm là có thể đòi lấy tự do. Cả vụ thái tử trở nên nhộn hiệp. Thương Hi vừa ra khỏi cửa, đã thấy khắp nơi công nhân điều đàn gián chữ hiện. Giăng đàn lòng đỏ lớn, có lụa từng giải đỏ tươi hết sức tự tở. Nàng đưa tài trám một cung nữ họ mới biết, lương đệ của thái tử già tắm chiến vào Đông Cung rồi. Cái mạng thường Hi thoáng qua một chút bớt má Mặc dù không có thái tử phi, Nhưng là lương đệ cũng chỉ tàu thái tử phi một bậc. Đông cung này về tàu đã có nữ chủ nhân rồi. Mà người nợ lại chính là tốn nữ cùng một lần tiến cung với nàng. Nói ra có phải rất buồn cười không? Tiêu hà ta nhìn lại. Thấy thần hì đang ngẩn người. Thì mà hoài bước mỏi. Ngô tỷ tỷ tỷ tỉ đã tỉnh rồi. Nhưng có trở hơn lúc nào không? thần hì nghe đựng thanh âm tiêu hà. Thấy người lại. Ông muốn cho nàng thấy được mất mát của mình, cười nổi. Tốt hơn nhiều rồi, chẳng qua là nghe được trong tầng có rất nhiều người, nên muốn ra xem một chút, thấy mất biến lương đệ đã tắm vào trong cung rồi. tiêu Hà nghe vậy, cái mặn thông qua một tì trào phúng, ngày sau đó nói, lương đệ tiến vào trong cung có cái gì tỏ tá một tỉ thỉ, thì có phải hay không mất hứng. Ta nào có cái gì mất hứng? Điều đó cùng ta đâu có quan hệ. Cần Hy lập tức cũng nhận. Nàng thời cán điều viên nhớ không thể để cho người kháng biết đường yến nghĩa thần của mình. Nếu không lúc nào dân mạng cũng không biết. Kêu hà cũng không hỏi tới. Đóng hoa là kẻ cười nói. Thì cứ yên tâm. Có như lần để vào đông cùng cũng không cùng tỷ có cái gì liên quan. Thu tỷ tỷ, bộ đang gấp nên đi trước. Tỷ tốt nhất nàng nghỉ ngơi. Tỉnh, mùa lại cùng tỉ nói chuyện. Trước hà vội vàng đi, thực thì có chút không hiểu. Nàng vừa nói có ý gì? Cái gì gọi là bản thân nàng không có liên quan gì lớn? Phải biết, lương đẻ mà vào đông phùng, đó là chủ tử của nàng rồi. Làm sao có thể không liên quan? Thì không phải là nói láo tào. Chương 61 Theo quy củ. Chính vì của các vị hoàng tử trước tiên phải trở về phủ đệ mẹ đẻ, để chờ mong mỗi khoảng mười ngày, sau đó theo lễ nghi hoàng cung mà cùng nhau đựng gã vào. Thái tử gia bên này, bởi vì hoàng thượng có chỉ, thái tử phì tạm thời gắn lại. Mặc dù không biết tại sao, nhưng là năm ngày trước, thời điểm các vị hoàng tử đón dâu thì đông cùng không hề có chung độc tỉnh nào. Ngày thứ mười, thế tử cùng các vị hoàng tử khác đem cán lương đệ nhiều tầng và bảo lâm của mình tiến cùng, cho nên mấy ngàn hài đồng cung cực kỳ bận rộn. lập tức muốn thêm bảy vị chủ tử đương nhiên là phải bận rộn rồi. không chỉ có phân công cung nữ hầu hạ cho từng người, không phải quán dọn dăn phòng, dọn dẹp phủ viện, không phải cử hành gì thứ. vậy, đông cung từ trên xuống dưới đi đâu cũng chỉ có thể tùy ý thấy được thân ảnh vân trộn của các cung nhân. Lúc này thần hy thân nhạc lại cực kỳ trọng mắt người ta. Ngô thần hi thân thanh cô cô cho gọi người đi qua một chuyến. Mộng tiểu cung nữ đến đây truyền báo, nói xong lại gấp chạy đi. thường hi sững sờ. Thân thanh này đối với nàng luôn có một lời định ý không hiểu được. Thần hi có thể cảm nhận thấy, mặc dù không biết là cái gì, nhưng thần hi biết lần này có nàng tới, đoán chừng không phải là chuyện tốt gì. Thượng Hi không thể làm gì khác hơn là đi theo hành lang về phía trước. Hầu viện đông cùng, là cả vườn hoa cỏ, ám hương phù động, người đi qua bất giác cũng muốn xài Thường Hi cũng kỳ thính hương hoa phiêu lãng trong không khí này, Cốt ngọt ngào êm êm, làm cho tâm tình không tự chú được, mà cũng muốn tốt lên vài phần. Đứng ở ngoài cửa phòng vân thành. Thương Hy do ta lên nhẹ nhàng gõ cầu nói. Nô tị Ngô thần Hy cầu kiến cô cô. Hồi lâu, bên trong quá truyền ra một thanh âm nhàng nhạc. Vào đi. Thương Hy đẩy cửa ra nhấn chân đi vào. Trang trí trong phòng Vân Thanh vô cùng mập mạng, tư hồ cùng địa vị quản sự cô cô của nàng có chúng không tương xứng. Thương Hy thấy Vân Thanh ngồi cạnh bàn trà nhỏ khắc hoa hồng, trước mặt đặt một chung trà. Phía ra còn họa tiếng cánh bốn đùa dẫn trên đóa hoa cựng kỳ trang nhã. Trên cổ tay Vân Thanh, la một vòng và ngọng bằng vị thủy, ánh ngọng ông dụng, khẽ phát ra những tia sáng yêu ớt, cực kỳ đẹp mát. Thường Hì thu tâm thần lại, không mình hành lễ. Nô tỳ tham kiến cô cô, không biết cô cô tìm Nô tỳ tì có chuyện gì phân phó. Vân Thanh ngẫn đầu quan sát Thường Hì, ánh mắt kia cực kỳ sắc bén. Khiến thần ghi cảm thấy không thoải mái, nhưng là không thể phản kháng, chỉ có thể yên lặng đứng đó. Thần ghi có thể cảm nhận được khác biệt về địa vị mang tới sự khác biệt về đó đại. Nàng cho rằng mình có thể quen, tuy nhiên thật ra nàng vẫn không thể chịu được ánh mắt cao cao tại thượng kia của văn Thành chiếu vào người nàng. Ngày mai, chính là ngày luôn để cùng với nhiều tầng và bảo lầm tiến vào đông cùng. Cô đã đến đông cùng cũng không thể ngồi không, càng mạc cô đến phục vụ phùng lương đẻ. Vân Thành thản nhìn nói, tương như đang nói những chuyện rất bình thường, giữa hai hàng lông mày là một loại khí thế lạnh lùng. Thường hi trận thâm bác, chắc như không thể tin được nhìn Vân Thành, để cho nàng đi hầu hạ phùng lương đẻ. Đó tương đương không phải là đẩy nàng vào miệng hổ sao, có lương đẻ nào lại thích mộng thì thì xinh đẹp hơn mình. Nếu thật làm như lời vân thanh nổi, cái sợ mạng của nàng cũng chấm dứt tại đây. Thường thì không có phẫn nộ. Văn thanh này chính là cổ ý muốn đối nghịch cùng nàng đây. Chương 62 Cô Cô, thấy tựa Điện Hà có nói qua để nô tì đi triệu ghi điện hào hạ. Hà. Đoàn này thường thì không nhận được, nàng không thể đã cho mình bảo hiểm. bây giờ tích mạng, Nàng có thể không đành giành, có thể nhận nhịn, nhưng không có nghĩa là nàng chịu để cho người khác khi dễ. Hơn nữa, Phùng Lương Để, Phùng Tư Nhã thường thì cũng biết. Mặc dù ở Bình hằng Cùng không có gian thiệp gì qua, nhưng là cũng có chúng ít hiểu biết. Phùng Tư Nhã mặc dù không một dạng liều lĩnh giống Đỗ Đình Phương, không ông đọc giống là Thi Yên, nhưng đây cũng không phải là đèn cạn dầu. Nhìn thì không nói một lời, nhưng trong bụng cái gì cũng đều biết cả. Để cho mình đi hầu hạ nàng, thường hì khó có thể chắc chắn mình sống được bao lâu. Vân thành nghe được lời thường hì, đứng đầu lên nhìn quét qua nàng một cái, trong bắn la lên một tia kinh ngạc Từ hồ không nghĩ tới, thường hì có thể phản bác lại like mình, khép miệng hơi cầm một chút thật nhiều nổi. Ta là quản sự cô cô ở Đông Cung, đăng bài nhân sự. Luôn là ta trong nồm, bảo ngươi đi thì cứ đi, chỗ thái tử gia tự ta sẽ nói. Ngươi từ đầu tới nói nhảm như vậy. Thường hi đèn hẻn cơn giận của mình lên tiếng nói. Lời nói của cô cô là không có sai, nhưng nếu là chính hiện thái tử gia bảo nô thì đi triều hệ điện phục vụ, vậy mà cô cô muốn mang nô tỳ đi. Kính xin cô cô thông báo trước một tiếng cho thái tử gia mới phải. Hơn nữa Nô tỳ cũng không thể cứ âm thầm rời đi như vậy. Sắc mạng Vân Thành đột biến. Trong đồng Cung này, còn không có Nô tỳ nào dám nói với nàng như vậy. Hồng chỉ cơ là nói. Người thật xa bạn linh cũng lớn nhỉ. Lại dám cùng ta nói chuyện như vậy. Ngươi cho rằng ta không dám xử phạt người sao. Thường thì đã sớm ngờ tới Vân Thành sẽ nói như vậy. Định Thần nói tiếp. Cô cô muốn xử phạt Nô tỳ. Nô Tì tự nhiên không giảm nói là nào. Nhưng mà cho cô cô có sự phạt, Nô Tì cũng không thể rời đi như vậy. Vân Thanh không nghĩ tới, Thương Hi lại có thể cường thế như vậy. Nhanh nhàng cười mà nói. Ngươi cho rằng, nơi này là nơi mà người muốn làm gì là có thể làm sao. Nơi này cũng không phải hậu vị nhà ơi, Quả nhiên, sức thương thương hổ thì không biết đến quy cụ. Thương Hi mặn phấn đỏ lên. Hét bàn tay không khỏi hùng hằng tiếng là một chỗ. Lời này khiến người ta nghe giống như vào các trong lòng. Thường Hi kẻ thắng đang nói. Cô cô lời ấy sai rồi. Nô Tì đã đi vào cùng, Bà từng ở Vĩnh Hạng cùng học qua quỳ cũ, là Vương Ma Ma của Vĩnh Hạng. Đến Thánh Thượng cũng tự mình tán dường, Chẳng nhẽ ngay cả bản lĩnh của Vương Ma Ma. Cô cô cũng coi thường sao. Thân Thanh cảm thấy kinh ngạc nhìn Thường Hi. Tự nhiên dự quả thanh cười nói. Thật khéo nói, chắc là lời này cũng chưa chắc đúng. Tục ngựa có câu, rồng có chính con, mỗi con đều bắt đồng. hay cả khi vương bà có mắn lệnh thông thiền, chắc nhẽ định bảo đảm người bà ta huấn luyện ra điều tốt đẹp hay sao. Có khi bản thân vương mama cũng không dám bảo đảm như vậy chứ. Ngu thần hy, người đừng hồ ngôn loạn ngữ, tưởng có thể đem vương Ma ra hù dọa ta sao? giờ khắc này thường hi đột nhiên cảm nhận được phân thanh là người sau thâm thẩm vài ba lời tiện đem thế công của mình hóa thành vô hình để cho nàng không có cách nào chống đỡ nàng nói thật chính xác, ngay cả vương mama cũng không dám vào đảm ván này quả thật mình đã rơi vào thế hạ phòng phân thanh thấy thường hi không nói mới chậm rãi tiếp lời nhớ bổn phận của mình không phải mà một con chim sẻ cũng đều có thể biến thành phượng hoàng cũng không phải mỗi con phượng hoàng đều có thể đứng ở đầu cành không cần dựa vào công mạng chính mình mà muốn làm gì thì làm chương 63 lần đầu giao chiến bị coi thường thượng hi ngẩng đầu nhìn vân thành ống tay áo rộng trại ống tay áo rộng trại che lại hai quả đấm nắm chặt của nàng Thần sát bình tĩnh như đứa chá lại lòng nàng đang thống hận trách cao. Thời điểm một người không có viền thể, cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục Giờ các ngày nàng bệnh bị ghi nhớ, một ngày nào đó nàng sẽ trả lại gấp hội. Vân Thành, người nhớ lấy kỹ cho ta. Nô tỳ không có cậy vào con mặt mình mà hoàn thành. Xin hỏi cô cô là khi nào thấy nô tỳ làm như vậy? Thần thi chăm chọc nói, Thế văn thân dẫn tiếp mặt, tiếm tục tăng cường. Nô tì vừa mới nói qua rồi. Thế tử gia chính miệng có nói qua, để nô tì đi triệu hy điện phục vụ. Như vậy xin cô cô cho nô tì bộng chứng giảm, khiến nô tì biết được thế tự gia chấm thuận chuyện này. Nếu vậy, nô tì tất sẽ không nói hai lời, mà đi hầu hạ ở phòng đơn đệ. Thường hi thật sự không muốn tiếp tục dây dừa cùng văn thanh Nàng không hiểu tại sao. Vân Thanh lại cứ đối đã với nàng như vậy. Cần phải biết rằng, từ khi nàng vào đông cung vẫn cẩn thận có thừa, cũng không có cố tình xin sự, chưa bao giờ chủ động đến gần thi vân Cá. Nàng ta rốt cuộc muốn không bị nàng cái gì, tại sao cứ chăm chầm muốn nàng biến mất khỏi tầm bán thái tựa già. Cần khi cảm thấy vân Thanh này thực sự khả nghi, nhưng giờ phút này không có chứng cỡ nên cũng không thể làm gì hơn bất quá lần gặp mặt này nàng nhớ kỹ thường hi nói xong liền đi xuống không quản vân thanh kia tức giận đến mặt trắng bệ có loài người người không thể lùi bước cao lùi bước người ta càng không để người vào bát có lúng hơi để lộ một chút tài năng cho người khác có điều đốt kỹ cũng chỉ là vì sinh tồn mà thôi thường hi lần này tính toán cũng không để cho vân thanh tùy ý cha đạp nàng đã có lần một tức sẽ có lần hai Nàng không thể trả lại, cũng không thể lùi được nữa. Rà gõi phòng vân thành sáng trời cũng đã hơi tối. Thần thì biết thời gian này, thái tử cũng sắm trở về trong Cung rồi. Theo bản năng, hứng khí tiêu hiệu điện nhìn lại. Có nhiều nơi đó đàn lòng đã sáng thở, Không bao lâu nữa tiêu vân Tán sẽ qua về dùng bữa. Nghĩ tới đây, trong lòng thần thì có chút suy tỉnh. Nàng không thể để mặt cho Văn Thành, ở trước mặt thái tử cha nói này nó nọ mình. Nàng muốn chặn trước khi Văn Thành đem chuyện này nó ra. Nàng không thể đến chỗ vùng thư nhã, tiện đó không thể. Thời điểm sáng trời đã hơi tối, thường Hi chưa trở về phòng mình, mà lại hướng phía tiền điện đi tới, trong lòng gấp cáp nên bước chân cũng cực kỳ màu. Đang lòng tỏ ra thử ánh sáng đỏ thậm, lung linh dưới máy hiên công làm cho bóng đèn tăng thêm vài phần hịt khí. Ngày mai, con họ tiến vào, có luận như thế nào tới hôm nay? Thượng Hi muốn nhìn thấy Tiêu Văn Trá, chỉ cần không đi phục vụ phòng thư nhã, có để cho nàng đi làm nha hoàn giặt đồ cũng cam lòng. Trên hành lang dài yên tĩnh, tất cả mọi người đều đi tiền điện hầu hạ. Con đường Thượng Hi đi, thế nhưng có rất ít bóng người. Rất tổng lại là khu quanh trước mặt doanh người điện. Nàng muốn chặn Tiêu vân cáo lại trước khi hắn đến triều viên điện. Mặc dù biết hành động này rất mạo hiểm, có thể sẽ mất tính mạng. nhưng là thường Hi hiểu, nếu giờ rơi vào trong tay vân thành cùng phòng tư nhà, cuộc sống sau này của nàng cũng không thả hơn chút nào. Cha nàng nói, đơn ngờ là một chuỗi không lựa chọn. Nếu đã lựa chọn con đường phải đi, phương hướng phải tiến tới. Lúc này không được dừng lại. Phải tin tưởng và suy nghĩ trong lòng mà sẽ bước tiến lên. Nếu tới những lần này, thường hi tự nói với mình hãy cố gắng lên. Sau đó cuối người đứng ở một khoảng sân nhỏ nơi góc danh huyệt điện, năng lẽ chờ tiêu vân cát đến.